Yên như xin thần ngải chào tái ngộ cùng các bạn Yên như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết với chương 44 Từ biệt Rainer bằng một lá thư giữa lúc lòng tan nát Vì đau buồn và xúc động Đó là việc quá dễ Hơn nữa Justin cũng đã điên tiếc lên Và thích thú với ý nghĩ phải hành hạ cả hai Tôi đau khổ thì anh cũng phải đau khổ Đó là lẽ công bằng Nhưng lần này, một lá thư từ biệt bình thường vẫn chưa đủ đối với Rainer. Như thế là phải cùng đi ăn tối ở một nhà hàng mà cả hai đều quen thuộc. Renner không đề nghị gặp tại nhà anh ta ở Parkland. Điều đó tuy làm Justin thất vọng nhưng không làm cho nàng ngạc nhiên. Đúng rồi, anh ấy muốn cuộc chia tay có sự chứng kiến lạnh lùng của Fritz. Anh ấy không muốn có chuyện bất ngờ. Đặc biệt tối nay Justin chú ý ăn mặc theo sở thích của Trainer. Con quỷ ám lâu nay suối dục Justin ăn mặc lòe loẹt Với màu vàng cam Đã buông tha nàng Vì Dren thích phong cách đơn giản Nên nàng mặc một chiếc rốt dài Chấm đất bằng loại vải xoa tím Cổ hẹp và tay dài Một chiếc kiền vàng Uống xoắn với những hạt trai Và hồng ngọc Hai cổ tay mang hai chiếc vòng cùng màu Nhưng tóc thì khủng khiếp Nàng cảm thấy thế Tóc Justin không bao giờ chịu nằm ngay ngắn như ý thích của trainer Nàng trang điểm hơi đậm một chút Để giấu đi nét mệt trên gương mặt Thế là xong Với điều kiện anh ấy không nhìn quá gần Em đã nhận được thư trả lời của mẹ chưa? Rainer hỏi lễ độ Chưa, thật ra em cũng không có ý chờ mẹ em chắc chắn không có còn lời nào để nói lên sự vui mừng. Ngày mai em có muốn Fris đưa em ra phi trường không? Cảm ơn anh, em có thể đi taxi. Nàng trả lời khô khan. Em không muốn nhờ đến người phục vụ của anh. Anh họp suốt ngày nên Fris đi với em không gây phiền hà chút nào cho anh cả. Justin hơi lớn tiếng. Em đã nói với anh là em đi taxi. Em hét lên vô ích Justin à Ông nói chân mày nhíu lại Anh chiều em Một buổi ăn tối buồn tẻ Và chán nản Chấm dứt sớm là tốt Ừ anh có thấy phiền không Nếu chúng ta về bây giờ Nàng hỏi Em nhức đầu ghê gớm Đến góc đại lộ Và ngõ cục nơi Justin ở Brenner bảo Fritz Cho xe chạy vòng khu nhà Justin bước xuống Rainer nắm nhẹ khủy tay nàng một cách lịch sự và dìu nàng đi chỉ vô tình chạm phớt qua người Justin Trong cái ấm ướt bút giá của cơn mưa Luân London cả hai người đi chầm chậm trên đoạn đường lát đá tiếng chân nghe dội thật xa những tiếng chân buồn và cô độc Justin Chúng ta sẽ nói với nhau lời từ biệt Rainer buông lời trước ừ, Tạm biệt thì đúng hơn Nàng trả lời Không có gì dứt khoát đâu anh Em sẽ trở về đây Hoặc lúc này hay lúc khác Cũng như em hy vọng Anh sẽ có dịp đến thăm Roquetta Rainer lắc đầu Không Anh nghĩ có lẽ mình chia tay dĩnh nhiễn Justina Anh không nghĩ rằng Chúng ta còn cần đến nhau Anh muốn nói rằng Anh không còn cần đến em nữa chứ gì Justin nói như muốn uống nắng lại ý nghĩ của Rainer Điều đó không quan trọng, Rainer Em không cần anh phải lựa lời với em Em quen chịu đựng rồi Rainer nắm tay Justin cúi xuống hôn Rồi thẳng người lên Mỉm cười nhìn nạn rất lâu Trước khi quay gót Về đến nhà Justin thấy một lá thư nằm trên Tấm thảm chùi chân Justin cúi xuống nhạc bức thư Và để rơi chiếc sách tay Và chiếc áo khoác xuống đất Justin cởi giày tại chỗ Rồi bước sang phòng ngủ nàng buông người nặng nề Trên một thùng gỗ Cắn môi suy nghĩ Ngồi sững sờ với vẻ mặt Vừa rã rời vừa hoang mang Mắt đâm đăm nhìn một bức phát thảo đẹp chân dung của Dan được nàng thực hiện trong ngày lễ phong linh mục. Nàng phải đứng lên đi một vòng qua phòng ăn, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Trên bàn, một phát thảo chân dung của Renner bằng viết chì mà nàng vừa vẽ cách đây mấy tuần. Và một gói thuốc lá, Justin lấy một điếu và đốt đặt ấm nước lên bếp lò. Bây giờ chợt nhớ lại lá thư của mẹ cầm trên tay. Justin đọc trong khi chờ nước sôi. Nàng ngồi vào bàn ở nhà bếp, gạt bức vẽ trainer rơi xuống đất, rồi dẫm lên bằng cả hai chân. Anh không cần đến tôi nữa à? Thế thì tôi cũng chẳng cần anh. Nàng đọc thư của Maggie. Justin thương yêu của mẹ. như mọi khi... Con lại hành động trong cơn xúc động và với sự dối giả thường lệ. Do đó, mẹ mong rằng thư của mẹ đến con kịp thời. Nếu trong những bức thư của mẹ gần đây có điều gì đó thúc đẩy con phải có một quyết định đột ngột, mẹ mong con bỏ qua cho mẹ. Mẹ không có ý định gây cho con một phản ứng dứt khoát đến thế. Mẹ nghĩ rằng mẹ chỉ tìm kiếm một chút tình cảm dễ thương Nhưng mẹ quên rằng Bên dưới cái giỏ bọc ngoài rất cứng ấy của con Lại ấn dấu nhiều sự dịu dàng Đúng là mẹ cô đơn Cô đơn khủng khiếp Thế nhưng không phải con về đây Là có thể đổi được điều đó Nếu con chịu suy nghĩ một chút Con sẽ thấy rằng mẹ nói đúng Con hy vọng làm được gì khi trở về nhà. Con không có khả năng trả lại cho mẹ những gì mẹ đã mất. Và con cũng không thể hàng gắn lại được nỗi mất mát đó. Sự mất mát ấy không chỉ là của riêng mẹ, mà cũng là của con, của cả bà ngoại, Và của tất cả những người còn lại Hình như con đang nuôi Trong đầu một suy nghĩ hoàn toàn sai Rằng con là người có một phần trách nhiệm Về cái chết của Dan Sự xung động đột ngột của con Gây cho mẹ cảm tưởng về hành động hối hận Đó là tính kiều ngạo Và lòng tự phụ Christina Dan là một người đã trưởng thành chứ không phải là đứa bé yếu đuối. Chính mẹ đã để đèn đi mà nếu mẹ là con, mẹ cũng rơi vào sự hối hận, phải chịu sự hành hạ tinh thần, tự than trách mình tại sao đã cho phép đèn sống theo cuộc sống mà em con thích. Nhưng mẹ không để mình quanh quẩn với ý nghĩ tự lên án như thế. Không ai trong chúng ta là Chúa Và mẹ tin rằng cuộc đời đã dành cho mẹ nhiều điều kiện Để hiểu điều đó hơn con Trở về nhà Con hiến cuộc đời của con cho mẹ như một hy sinh Mẹ không bao giờ muốn điều đó Bây giờ mẹ nói thẳng rằng Mẹ từ chối Con sống ở Kroketa không thích hợp Không bao giờ thích hợp nếu còn chưa hiểu ra ở đâu là nơi thích hợp cho con mẹ đề nghị con ngồi lại ngay ngắn và bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc đôi khi con giống như cô con gái bốc đồng không thể thiếu hiểu được Brandon là một người đàn ông rất tốt mẹ chưa từng gặp ai dị tha như ông ấy vì dòng hồng của đen, Con hãy ngưng hành động như một đứa con nít Justina. Con yêu của mẹ. Một tia sáng đã tắt. Với tất cả chúng ta còn lại, đó không thể khác hơn là một tia sáng đã tắt. Con hoàn toàn không thể làm gì được. Con hiểu chứ. Mẹ không tìm cách nói dối với con. Mẹ đang sống vui sướng. Kiếp người không cho mẹ dối mình như thế. Nhưng nếu con tưởng tượng rằng ở đây, Rochetta, mọi người suốt ngày chỉ khóc và rên trí, thì đó là điều sai lầm lớn. Những người ở đây biết hưởng cuộc sống, và một trong những nguyên nhân lạc quan ấy là vì tất cả hy vọng một thứ ánh sáng hướng về con. Ánh sáng của đèn đã tắt vĩnh viễn. Mẹ già con, Justin yêu của mẹ, Hãy cố hiểu điều đó và chấp nhận. Hãy trở về Rokheta nếu trong lòng con muốn, và khi ấy cả nhà sẽ rất vui mừng. Nhưng con về đây không phải để sống dĩ diện Đó chỉ là một hy sinh về phần con, một hy sinh vô ích, không có mục đích. Trong nghề nghiệp mà con đeo đuổi, nếu con rời xa sân khấu, con sẽ trả giá đắt còn hãy ở lại nơi đã sống, thực hiện một cách xứng đáng sự nghiệp của con trong thế giới mà con đã chọn. Đầu đứng, không khác những ngày tiếp theo cái chết của đèn, cùng một nỗi đau dữ dội không thể tránh, cùng một sự bất lực đầy âu lo. Không, tất nhiên là không, nàng không thể làm gì hết, không có cách nào hàn gắn. Không có cách nào Hãy hét lên cho bớt đau khổ Ấm nước đã sôi Xt, Ấm nước Xt. Trở thành đứa con duy nhất của mẹ Thì ra sao hỏi Ấm nước Hãy hỏi Justin Cô ta biết dần Justin biết rõ Thế nào là một đứa con duy nhất Nhưng tôi không phải là đứa con Mà bà mong muốn Người phụ nữ già tàn phai tự giam hãm mình ở một trang trại xa xôi. Mẹ ơi, mẹ có nghĩ rằng một đứa con nào lại có thể từ chối trở thành đứa con duy nhất của mẹ mình? Thật là không công bằng khi đen là người phải chết. Mẹ có lý, sự trở về roketa của con chẳng thay đổi được gì bởi thực tế đen sẽ không bao giờ sống lại. Một tia sáng đã tắt và con không thể đốt cháy trở lại. Nhưng con hiểu, mẹ muốn nói gì? Ánh sáng của con luôn cháy trong lòng mẹ, nhưng không phải sáng lên ở Rokeda. Đến đây đã hết chương 44. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 45. Fritz ra mở cửa, rồi bỏ bộ quần áo tài xế màu xanh nước biển rất đẹp thay vào là chiếc áo kỳ lê bó sát của người đầu bếp. Fritz, anh chỉ là người phục vụ tầm thường của ngài Hartem hay là người bảo vệ cho ông ấy? Nàng vừa hỏi vừa đưa chiếc áo khoác cho Fritz. Mặt anh ta lạnh như tiền. Ngài Hartem đang ở trong phòng làm việc thưa cô O'Neill. Brenner ngồi nhìn ngọn lửa người hơi nghiêng về phía trước. Con mèo cái Natasha mà Rainer mang về nuôi kể từ khi Hồng Y qua đời nằm liêm diêm trước lò sưởi khi cánh cửa phòng mở ông ngước mắt lên nhưng không nói tiếng nào và cũng chẳng tỏ ra vui mừng gặp lại nàng Justin bước vào đến ngồi dưới đất đối diện với Rain và ngã đầu lên gối của ông ta Rainer em hối hận đã làm phí tất cả những năm tháng Nàng thì thầm: "Em không làm sao chuộc lại được." Trainer không đứng lên, không kéo nàng vào lòng, anh ta ngồi xuống đất bên cạnh Justin. Một phép mộng. Trainer nói: "Anh vẫn chưa hết yêu em, phải không?" Nàng mỉm cười hỏi: "Không, không bao giờ." "Chắc em đã làm anh đau khổ rất nhiều." không như em tưởng đâu. Anh biết em yêu anh và anh có thể chờ đợi. Anh vẫn tin rằng một người kiên trì rồi cuối cùng thế nào cũng sẽ thắng lợi. Thế cho nên anh để mặt em tự vật lộn mình. Anh chẳng có chút buồn lo nào khi em báo với anh em sẽ về Roquetta dĩnh nhiễn. Có đúng không? Ồ, không phải thế đâu. Nếu chuyện ấy liên quan đến một người đàn ông khác Thì anh đã chiến đấu đến cùng Nhưng còn với Trochetta Một đối thủ quá lợi hại Ồ, oh, có, có chứ Anh rất buồn lo Em không ngờ rằng Đầu óc của anh lại rắc rối đến thế Tại sao lúc ấy Anh không nói một cách đơn giản Là anh vẫn còn yêu em Em biết em thiết tha Được nghe câu đó Anh không nói Vì nó đã quá rõ ràng Em có thể tự tìm hiểu lấy Tự em phải nhận ra điều đó chứ Có lẽ em bị mù Một mình em không thấy gì hết Em cần sự giúp đỡ Cuối cùng thì mẹ em buộc em phải mở mắt ra Một lá thư của mẹ nằm chờ em ở nhà Sau khi em chia tay với anh à, Mẹ em khuyên em không nên về nhà <cười> Mẹ em là một người phụ nữ tuyệt vời Em biết, anh đã gặp mẹ em, Brenner. Lúc nào vậy anh? Ừ, anh đi gặp mẹ em cách đây khoảng một năm. Trochetta là một trang trại đẹp vô cùng, nhưng đúng là không thích hợp với em. Justin, mục đích chuyến đi của anh là làm cho mẹ em hiểu điều đó. Em không thể tưởng tượng anh vui sướng đến mức nào khi... Cuối cùng, mẹ đã thấy ra. Mặc dù anh không nghĩ rằng các lý lẽ của anh có sức thuyết phục cho lắm. Justin đưa ngón tay đặt lên môi miệng Renner. Em cũng thế. Em hoài nghi Renner. Em luôn hoài nghi. Có thể em sẽ hoài nghi mãi mãi. Ồ, oh, Justin. Anh hy vọng rằng không. Phần anh... Không thể có người phụ nữ nào khác hơn, chỉ có em. Cả thế giới đều biết như thế từ nhiều năm qua. Nhưng những lời tỏ tình chẳng có ý nghĩa gì. Dù cho anh có hét to đến lạc giọng, cũng không làm tan đi được những hoài nghi ở em. Vì vậy, Justina, anh không kêu gào tình yêu của em nữa, mà anh sống với tình yêu ấy. Làm sao em có thể nghi ngờ những tình cảm của người hiệp sĩ trung thành nhất của em? Rốt cuộc thì em ở lại, nhưng không phải do anh. Rất có thể rồi đây, em vẫn phải tiếp tục dựa vào những lời khuyên can, dỗ dệ của mẹ em đấy. Em gian anh, đừng nói thế, nhất là với cái giọng ấy. Ren tội nghiệp của em, em đã lạm dụng sự kiên nhẫn của anh đến tận cùng. Em xin quỳ xuống trước mặt anh Lạy Chúa Cảm ơn em Em hạ mình không lâu đâu Ông nói vui vẻ Rồi em sẽ trở lại là em ngay ngày mai thôi Sự căng thẳng đã biến mất Cái khó nhất đã qua Anh muốn lúc nào em cũng vẫn là em Vẫn là Justin Em không được thay đổi một tí nào Dù là một chấm tàn nhang Hay một tế bào trong não của em Justin vòng tay qua cổ Trainer, những ngón tay luồn vào, mân mê mái tóc bạch kim dày của ông. Ôi, anh có biết được em đã chờ cái giây phút này như thế nào không? Nàng thì thầm, em không bao giờ quên. Đến đây đã hết chương 45, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 46 cũng là chương kết. Bức điện tín được viết như sau con đã trở thành bà Brenda Mornington Thames lễ cưới tại Vatican giáo hoàng tha hồ ban phép lành các bà vợ muôn năm sẽ về nhà tuần trăng mật sớm nhất có thể được nhưng từ nay gia đình ở châu Âu muôn vàng âu yếm của Ren nữa cho mọi người Justin Meggie đặt tờ giấy điện báo xuống bàn mắt nhìn ra cửa sổ hướng về phía những đóa hoa hồng mùa thu đang nở khắp vườn. Hương thơm hoa hồng, những rung động hoa hồng, cả những cây bông bụp, cây cỏ, cây bạch đàn và cả cây hoa giấy vốn nhìn cuộc đời từ trên cao. Vườn hoa đẹp và sống động vô cùng. Nhìn những chồi nụ và những mầm xanh nảy nở rồi héo tàn, rồi những ước mơ mới lại đến, tiếp tục một chu kỳ không thay đổi. Mãi mãi không hề dừng lại Ở nơi kết thúc Thế là Rochetta không còn nữa Vâng Đã đến lúc Thật đúng lúc Chu kỳ cứ tiếp tục với những người xa lạ Hình phạt tôi xin chịu một mình Tôi không thể phiền trách ai Và tôi chẳng luyến tiếc gì Đến đây đã hết chương 46 cũng là chương kết Yên như xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn và xin cảm ơn tác giả Colin macrooff cùng với dịch giả Trung Dũng Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyện dài khác Mến chào các bạn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 I'm shaking with me So goodbye Kiitos!